Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ tên Dũng Ba Lê Cao đến Hải Sẹp Cả bọn xôi những ca máu chó cho đấm hai bên đường Chỉ trong chốc lạc Từ một bụi cây Từ một bụi cây rộng Có những làn khói trắng tỏa lên Cùng mùi tử khí sông lên nòng nặng Tên độc nhãn lên mừng sơ ra lên Bọn ma chảnh ma xó bị tiêu diệt rồi Đây là lối đi của bọn huyết thổ Mà chúng ta đang tìm kiếm Nói xong, tiên độc nhán gọi đồng bọn ra tay dọn dẹm đám cây phủ lối, mới biết những lùm cây chỉ là thứ giả trang nhằm che mắt mọi người không nhìn thấy con đường chạy thẳng tắp dưới hàng thông ca. Cả bọn đều hồ hởi vì đã khám phá ra con đường dẫn đến xào huyệt bọn huyết thủ. Bây giờ tiên độc nhán lại nói, nhiệm vụ bọn mình đi tìm con đường dẫn vào xã huyệt tiên Nguyễn Trần đã hoàn thành. Theo loài đại ca, Không cho phép tự tiện đi vào Nếu chưa có phương án những thời gian cầm bay Vì thế khi trời còn chưa sáng Mấy chú ở ngoài canh phòng Còn tôi đi vào sau viện Nắm bắt tình hình rồi sẽ ra ngay Mật nhiều thời gian thăm dò Tuyên đồng nhãn nắm được Nhiều ngã đường dẫn vào nơi tên Bảy Phước Sẽ tổ chức lễ đằng Đảng Trổ tài chiêu hồn người trên Hắn cũng nghe được Ngày giờ bọn ác ma xăm gây án Khi chúng bàn tán với nhau Trong một khoảng rừng Sau khi tên độc nhãn tượng chỉnh xong, Lê bố cho triệu tập người. bị ngày giờ gờ sắp đến, anh chỉ mong đạt được kết quả tốt đẹp, không như lần ra tay ở khu nghị địa bên Thủ Đức anh nói. Theo đọc nhãn tượng trình, ngày giờ gờ chính là ngày hai tên Nguyễn Trần và Bảy Phước đem các cô gái ra làm vật tế sống Ở trong rừng bọn chúng đã giàn rừng xong Đàng Tràng, tiền Pháp Sư còn lập ra trận đồ bát quái, Bao quanh một khu đất rộng Có đủ 18 cửa địa ngục dưới Diêm phủ Và 8 cửa càng khôn Ra vào đàn trạng Nói xong Lê Vũ phát họa trận đồ bát quái Lên giấy cho mọi người nhìn thấy Anh lại nói tiếp Theo tôi dù có 8 cửa ra vào Nhưng nếu không biết giải trận Chúng ta sẽ bị lũ ma cản bước Lão Ma Kiên Sường Ngồi ngắm nghĩa tấm bản đồ ma trận Dừng theo hình bát quái Nhìn một đó một lúc Lão ta mới có tiếng nói Trận đổ bát của này không có gì mới Đại khái tên Bảy Phước Bố trí các cửa Theo thuật phong thủy Bốn phương tạm hướng Hắn chỉ âm binh vào các cửa Tránh Đông, Đông Bắc và Đông Nam Hướng tranh Tây, Tây Bắc và Tây Nam Là ba con đường dẫn đến các đàn tràng Có lũ giả quỷ Cùng thủ hạ của đàn huyết thủ cảnh giữ Hai cửa tranh Nam và tranh Bắc Thuộc trời đất tên pháp sư không dám bố tri âm Bình hãy bọn lâu là vì sợ phạm vào khí âm dương đang giao hòa như vậy ở đây chỉ có càng 7 hãy dùng không biết nhiều về học thuật thần bị khi nghe lão mã Kiên Xương nói rất nàng lệ hỏi tôi không hiểu trận bát quái đồ được bọn huyết thủ lập làm gì khi chúng ta biết cửa ra vào ở đâu cứ sông vào tiêu diệt chúng là sóng Lê Vũ nhìn hải dùng ánh vội giải thích Như tôi nói Nếu chúng ta không biết hóa giải trần đầu Hắt sẽ lạc đường vào tên bảy phước đăng đảng Mặc dù từ ngoài chúng ta nhìn thấy mọi thứ bên trong Nhưng lúc bước chân vào ngưỡng cửa ma trận Sẽ không còn nhìn thấy cảnh tượng trong đó nữa Vì mắt chúng ta đã bị cuốn vào những hình ảnh ngừa Là ma kiện sừng tiếp tục giải thích Tôi đã có cách hóa giải trận đầu rồi Khi chúng ta tiến vào cửa nào tôi sẽ hóa giải ngay cửa đó. Ngày lão hỏa má nói có cách hóa giải chân độ. Mọi người yên tâm chờ đến ngày ra cỡ. Tên âm hoàng hồn cùng gái Johnny thì nhau tát vào mặt lệ huyền cho hạ cơn tức giật. Còn khốn mày làm hai mang xâm nhập vào đấy từ bao giờ nói mọc. Lệ huyền tức lệ mày nữ sát thủ của nhóm lê vụ. Nhưng bây giờ chỉ còn cái xác Vì hồn đang do Mỹ Lệ dựa vào Âm hồn Mỹ Lệ quyết tâm lợi dụng hình dáng của Lệ Mai Để cô bé thực hiện mục đích bảo an tình thủ Báo thủ đảng huyết thủ đã hãm hiệp rồi giết cô Mỹ Lệ phải đột nhập vào tận xào huyệt bọn dâm ô khát máu Lấy tin đưa về cho Lê Vũ Người mà cô bé yêu thương cuồng nhiệt Còn về tình Mỹ Lệ muốn mượn tay đảng huyết thủ giết chết Lệ Mai Để diệt đi một tỉnh địch mà với ma lực của một oan hồn Mỹ lệ chỉ biết gián tiếp nhờ tay kẻ khác để định đoạt gương mắt thuộc Mỹ lệ lại... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện